Chương 711: Tái đoạt cơ duyên 1. Tiếp theo đó, Từ Phúc nói ra suy đoán của ông ấy. Ông ấy vốn dĩ học được truyền thừa từ Đại Vu, có lời giải thích rất rõ ràng về sự hình thành của Long Khôi, bản thân ta không có bản lĩnh này, nhưng ta có lòng tin, nếu như Tổ Vu Si Vu ra tay, việc tạo ra Long Khôi vốn không phải chuyện gì khó. Từ Phúc nói: "Tạ Lang, nếu như cổ địa Hoang Mạc Long Môn thật sự có cơ duyên Si Vu, Ma đạo chúng ta bất luận làm cách gì cũng phải tranh giành một phen. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói, ma đạo và binh chủ chiến kỳ của Sivu, đối với ma đạo mà nói chính là thần binh báu vật vô cùng hiếm có trăm năm mới gặp, đặc biệt binh chủ chiến kỳ, đơn giản chính là thần binh độc nhất vô nhị dành riêng cho những trận quyết chiến trên chốn sa trường, có thể giúp cải thiện chiến lực cho toàn bộ đại quân ma đạo, thậm chí không thua kém quân hồn. Thùy hòa mãi không chịu thức tỉnh, ma đạo không có quân hồn. Nếu như đoạt được binh chủ chiến kỳ, liền có thể thay thế vị trí chủ chốt trong quân của Thùy họa. Nói như vậy, cho dù cô ấy phong bế suốt một vạn năm, tôi vẫn có thể sánh bước bên cạnh cô ấy. Không giống như tình hình bây giờ, rõ ràng biết cô ấy thích cuộc sống hiện tại, nhưng lòng tôi vẫn muốn kéo cô ấy quay về với trước đây. Cổ địa hoang mạc Long Môn là một bí cảnh vô cùng đặc biệt, quán niệm Long hồn đoạn tuyệt với huyền cơ đất trời, không cách nào xuyên thấu, nơi này không thể ngự không phi hành, tương tự với quy khư năm đó. Long Khôi đang xen giữa người sống và kẻ chết, vạn pháp khó lòng đã thương bất kể thần niệm uy áp gì cũng không có tác dụng. Điều quan trọng nhất là Long Khôi đủ khả năng áp chế Đại quân vong hồn và Đại quân yêu tộc của ma đạo. Quy lực của Cự Long, trăm thú thần phục, Đại quân yêu tộc của ma đạo đứng trước Long Khôi hoàn toàn mất hết sĩ khí, rất khó phát huy sức mạnh chiến đấu. Long Khôi do oán niệm long hồn và chiến hóa hóa thành, âm thân của đệ tử vong hồn ma đạo khi đối mặt với Long Khôi run rẩy không nhấc nổi một bước chân. Dễ dàng tưởng tượng, nếu như quân đoàn yêu tộc và quân đoàn vong hồn ma đạo tiến vào cổ địa hoang mạc Long môn ác sẽ rơi vào tình cảnh bi thảm thương vong nặng nề, giả sử chỉ để quân đoàn nhân tộc thâm nhập vào đấy, thì binh lực mà ma đạo có thể dùng vốn cũng không nhiều. Trận chiến tại cổ địa núi Hạ Lan đã trôi qua nhiều năm, quân lực ma đạo gia tăng nhiều nhất chính là quân đoàn vong hồn và quân đoàn yên tộc, quân đoàn nhân tộc vẫn như cũ lấy đệ tử Hồng Hoang Quy Khư làm chủ đạo. Nhân khẩu Quy Khư có hạn Tôi không nhẫn tâm nhìn bọn họ tiếp tục chịu thương tổn, thấy tôi trầm mặt, từ phút lại nói, nếu ma đạo không tranh giành cổ địa hoang mạc long môn, cổ địa tam miêu tương lai nhất định sẽ rơi vào thế bị động. Vẫn mong đạo tổ nhanh chóng đưa ra quyết định, với tư cách là người thủ hộ nhân tộc, ta tất nhiên hy vọng ma đạo cuộc khởi. Hai đạo nhân tiên lần này chuẩn bị phái ra bao nhiêu binh mã đánh long môn, tôi hỏi. Hoang mạc long môn nguy hiểm dị thường, đạo thể thiên tôn không dám tự ý xông vào. Ước tính số lượng chiến lực tinh nhuệ mà họ phái ra cũng không quá đông, long khôi lợi hại bất phạm, đại quân xuất kích không có nghĩa lý gì, thương vong nghiêm trọng ngược lại sẽ gia tăng số lượng long khôi. Từ Phúc nói, long khôi là vật thể sống mới sinh ra do sự kết hợp giữa oán khí long hồn và chiến hồn, người chết càng nhiều, quả thực rất phiền phức, cổ địa hoang mặt lông môn vốn chẳng thiếu oán khí long hồn, thứ nơi đó thiếu chính là chiến hồn, thế nhưng cho dù phái ra chiến lực tinh nhuệ, Ma đạo cũng khó tranh đoạt cơ duyên từ trong cổ địa hoang mạc long môn. Trừ phi yến tháp và kim Hà dốc sức toàn lực tham chiến, nếu như vậy, ma đạo phía Đông Hải sẽ không còn người thủ hộ, cả quy khư sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho dù hai đạo nhân tiên tạm thời không tấn công ma đạo, vẫn còn âm ti ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị thừa cơ gây rối, nếu như ma đạo đem hết quân ác chủ bài sông vào trong hoang mạc long môn, khó đảm bảo châu Khất sẽ không xuất binh đánh ma đạo. Thời cuộc đã thay đổi. Khí số nhân tộc không tiêu vong là một chuyện, nhưng cuộc chiến thiên tôn đã không còn là điều cấm kỵ như trước. Âm ti xuất binh đánh nhân gian, nhân tộc vẫn còn lý do ngăn cản. Nếu như ra quân tấn công Đông Hải, nhân tộc muốn can thiệp, tương ứng với việc lung lay vị trí trung lập, đến lúc đó nhân tộc sẽ hứng chịu sự đàn áp của tam giới. Trên thực tế, nhân tộc và thiên đạo giống nhau đều bắt buộc bảo trì trung lập, nếu không sẽ có vướng vào nhân quả. Lần này thiên đạo kéo vào đại nạn nhân quả. Bởi vì năm đó ông ta đã một tay trụ tính cuộc chiến cung công diệt thế, nhân tộc cũng vậy, người phàm thế tục có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng mà khí số nhân tộc tuyệt đối không thể lựa chọn phe cánh, nếu không hậu quả hứng chịu chính là tam giới chung tay thảo phạt. Năm đó Yến Tháp đến âm ty trấn áp Châu Khất xuất binh, bởi vì ma đạo buộc phải quyết chiến với liên minh quỷ yêu, liên minh quỷ yêu là mối uy hiếp đối với nhân tộc, vì thế Châu Khất mới đồng ý thỏa hiệp, lần này nhân tộc cho dù muốn giúp ma đạo áp chế âm ti, cũng chẳng thể tìm ra một lý do chính đáng. Ngạo Phong vẫn chưa thực sự cường đại, không thể trấn áp thế lực Đông Hải, nếu như quân tinh nhuệ của ma đạo xuất binh đến hoang mạc Long Môn, Yến Tháp phải ở lại cùng Khương Tuyết Dương bảo vệ đình viện bắt đẩu quần tinh, chỉ dựa vào mỗi Khương Tuyết Dương không thể trấn áp chúng thần thiên tôn âm ti. Về hy hòa, bất luận rơi vào hoàn cảnh nào thì thế giới quy khư nhất định luôn luôn phải có người gác cổng. Trừ khi ma đạo cắn răng từ bỏ đình viện bắt đẩu quần tinh, Toàn bộ chạy trốn vào quy khư, nhưng mà, Đình viện Bắc Đẩu Quần Tinh đại diện cho thái độ cứng trắng của Ma Đạo khi xuất thế, là đầu mối then chốt quan trọng trong mối liên hệ giữa Ma Đạo và nhân gian, cũng nói rõ tư cách tham gia cuộc chiến phong thần của chúng tôi. Chương 712, Tái đoạt Cơ Duyên 2 Vì để xây dựng nên Đình viện Bắc Đẩu Quần Tinh, Ma Đạo đã hao phí vô số tài nguyên và nhân lực, Hưng Tuyết Dương càng dốc hết tâm huyết cống hiến cả đời cho Đình viện bắt Đẩu Quần Tinh. Tương tựa Tham Lan năm đó Trân Quý nâng niu đảo Kim Ngao, Yến Tháp và Hy Hòa không thể điều động, chiến tướng đẳng cấp thiên tôn mà ma đạo có thể phái ra chỉ có cửu thiên phong chủ phong Thập Bác, Nguyệt Thần A Lê, Tổ Long Ngạo Phong, Lưu Phong Sương, Bắc Minh Tú, hai đại sát thân. Tuy rằng từng người đều sát phạt vô sông, nhưng nếu so sánh với lực lượng hùng hậu của hai đạo nhân tiên thì thực sự còn quá yếu kém, không thể mạo hiểm đánh mất bất kỳ ai. Nguy hiểm trình rập trong cổ địa hoang mạc Long Môn không chỉ đến từ Long Khôi, nếu hai đạo nhân tiên có cơ hội, nhất định sẽ chấp thời cơ ám toán ma đạo. Năm đó bảy người ma đạo cùng mười mấy vạn đại quân hai đạo nhân tiên tranh giành cơ duyên quy khư, ma đạo của bây giờ lẽ nào còn không sánh được với năm đó hay sao? Từ phút hỏi, lời của ông ấy khiến tôi và Khương Tuyết Dương đáng đo suy nghĩ. Đây chính là giá trị của tướng phá quân, Thùy Hòa không có ở đây, mà đạo rất khó hạ quyết tâm. Ma đạo đã quen với việc có cô ấy đứng ở phía trước chống đỡ mọi thứ, mất đi cô ấy, ma đạo ngay lập tức không có quân hồn. Sát phá lan tam tinh mỗi nơi đều có chức vụ riêng, không thể thiếu bất kỳ ai, hiện giờ phá quân không tại vị, mệnh bàn chỉ còn vẻ bề ngoài rỗng tuyết. Các người muốn có được cái gì, vì sao nhất quyết muốn khuyên ma đạo tham chiến? Trầm mặt một hồi, Khương Tuyết Dương hỏi, Si Vưu và Hoàng đế đều là nhân tổ, nếu như ma đạo không tham gia. Một khi ý chí si Sivu bị hai đạo nhân tiên chinh phục, đến lúc đó không chỉ mỗi ma đạo gặp tổn hại, khí số nhân tộc cũng sẽ bị tổn thương đến gốc trễ. Tuy rằng truyền thuyết thần thoại thường xuyên mô tả si Sivu thành hóa thân của ma thần, nhưng không thể phủ nhận, ông ta cũng một trong tam tổ nhân loại, cùng với hoàng đế, viêm đế được mệnh danh là tam tổ nhân loại. Nếu như sức mạnh ý chí si Sivu khuất phục trước hai đạo nhân tiên, khí số nhân tộc chắc chắn sẽ rơi vào tình thế ngặt nghèo một lần nữa. Bản thân nhân tộc không thể dấn thân vào cuộc chiến cổ địa, vì thế, từ phút mới muốn để ma đạo ra tay. Ông không sợ ma đạo gián phục được ý chí si vưu sao? Khương Tuyết Dương hỏi, ta muốn để tạ quẩn theo chân các ngươi, hy vọng ma đạo có thể đem ý chí si vưu giao cho cô ấy. Từ phút mỉm cười nói, ông nên hiểu rõ rằng tạ quẩn cũng là đệ tử ma đạo ta. Tôi nói, ta tất nhiên biết cô ấy kế thừa đạo tổ, Lại học được đao pháp của phá quân hộ pháp thiên tôn ma đạo. Nếu như ông đã sớm biết rõ, vậy cho dù ta giao ý chí si vưu cho Tạ Uẩn, chẳng phải vẫn thuộc về ma đạo ta hay sao? Cái, này không giống nhau, ta biết Tạ Uẩn là đệ tử ma đạo, nhưng các ngươi lại không biết thân phận thật sự của Tạ Uẩn. Tạ Uẩn là vong nhi mà Vương Phương đã chết quan để lại, câu chuyện bi thương của Vương Phương thì tôi biết rõ, nhưng thân phận của cha trụt Tạ Uẩn, tôi không hề có thông tin gì hết. Nghe từ phút nhắc đến điều này, trong lòng tôi bỗng nảy sinh hiếu kỳ. Thân thế của tạ quẩn có lai lịch gì đặc biệt sao? Tôi hỏi, sau này cậu tự khắc sẽ biết rõ, tóm lại, nếu đồng ý giao lại ý chí si vư cho tạ quẩn thì cả hai bên chúng ta đều có lợi. Nói đến đây, từ phút liền cáo từ rồi rời đi, cổ địa hoang mạc long môn tạm thời vẫn chưa xuất thế, ma đạo vẫn còn thời gian đưa ra quyết định. Tuy nói còn thời gian, nhưng tôi tự khắc hiểu. Ma đạo vốn chẳng có sự lựa chọn nào khác. Ma đạo không đáng để ma đạo mạo hiểm, nhưng vinh chủ chiến kỳ và ý chí si vưu xứng đáng. Đặc biệt là ý chí si vưu, nhân tộc và ma đạo tuy rằng không có kết minh, nhưng khí số hai bên thực chất liên quan mật thiết với nhau. Nếu như khí số nhân tộc trơi vào cảnh tiêu vong, ma đạo đồng thời cũng gặp tổn hại nghiêm trọng. Sau khi từ phút trời đi, ma đạo tập hợp chiến tướng bắt đầu thảo luận việc này, yến tháp nắm rõ tình hình nhân tộc. Nên tất nhiên biết tầm quan trọng của ý chí si vưu đối với nhân tộc, bèn ủng hộ Ma Đạo tiến vào Long Môn. Những chiến tướng khác cũng đồng loạt bày tỏ ủng hộ. Thiên đường nằm bên trái, Ma Đạo nằm bên phải, với tư cách là đệ tử Ma Đạo, dám đối địch với cả thiên đạo, tất nhiên không sợ thử thách ở hoang mạc Long Môn. Lúc Ma Đạo thảo luận đi vào Long Môn, Thùy Hòa vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, từ đầu đến cuối không nói một lời. Đợi buổi họp kết thúc, Thùy Hòa mới hỏi tôi. Ma đạo có bắt buộc phải mạo hiểm đi hoang mạc long môn không? Ừ, tôi nói. Mọi người có phải rất cần cô ấy quay lại, cô ấy mà Thùy Họa nhắc tới chính là cô ấy của trước đây, tướng phá quân của ma đạo, thái cổ minh giới tử thần. Ừ, tôi nhìn ánh mắt của cô ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà, em không biết làm cách nào mới có thể khiến cô ấy quay về. Thùy Họa nói, ngay khi cô ấy nghe về câu chuyện của phá quân, cô ấy liền muốn để phá quân quay trở về. Bởi vì trong lòng cô ấy hiểu, ma đạo cần phá quân. Ma đạo không thể thiếu tướng phá quân, càng không thể mất đi quân hồn, tuy nhiên bất luận cô ấy nỗ lực ra sao, trong thức hải vẫn không tìm thấy chút ký ức liên quan đến phá quân, cũng không có sự tồn tại của ma đạo. Tạ Lan, em không làm được, em không thể mang cô ấy trở về, điều này không trách em được, là tự mình cô ấy phong ấn ký ức. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. Nếu như cô ấy vĩnh viễn không quay về thì phải làm sao? Thùy Hòa lại hỏi, không đâu, anh tin rằng cô ấy chưa từng rời đi, bởi vì cô ấy không nỡ từ bỏ đệ tử Ma Đạo, chương 713, Đông Hải Từ Biệt, 1. Về thân phận của tạ quẩn, Yến Tháp đã đưa ra một suy đoán, ông ấy nói tạ quẩn rất có thể là người thủ hộ được nhân tộc lựa chọn, cũng giống như thân phận lúc ban đầu của ông ấy, nguyên thọ của từ phúc đã không còn lại bao nhiêu. Nhân tộc bắt buộc phải toàn tâm toàn ý bồi dưỡng người thủ hộ mới. Tạ Uẩn là đệ tử ma đạo, làm sao nhận trách nhiệm thủ hộ nhân tộc được? Tôi hỏi, người thủ hộ không liên quan gì đến thân phận, một khi đồng ý ký kết thỏa thuận với nhân tộc, sẽ lập tức thức tỉnh sứ mệnh. Trước khi hoàn thành xong sứ mệnh, vĩnh viễn sẽ không thể quay lại quỷ đạo vận mệnh ban đầu. Ý của ông là Tạ Uẩn đã ký kết thỏa thuận làm người thủ hộ cho nhân tộc. Ừ, nhưng mà cậu không cần lo lắng. Thỏa thuận người thủ hộ không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy ý ký kết thành công đâu, trong này không tồn tại thỏa hiệp hay đàm phán nào hết, từ phút chọn cô ấy nhất định có lý do chính đáng để chọn, mà cô ấy đồng ý ký kết tất nhiên cũng có lý do riêng của mình. Giữa đôi bên ác hẳn có nhân quả to lớn, tương tự như lúc ta đáp ứng làm người bảo hộ vậy, lúc ấy tại sao ông lại muốn nhận trách nhiệm làm người thủ hộ? Tôi hỏi, việc này phải kể từ lúc ta được ma đạo tổ sư thức tỉnh rồi. Việc liên quan đến căn nguyên giữa Yến Tháp và Ma Đạo Tổ Sư, tự ông ấy không nhắc đến thì tôi cũng không truy hỏi, mãi đến hôm nay tôi mới được nghe ông kể chi tiết về những chuyện đã trải qua. Thủy Kỳ Lân Yến Tháp thức tỉnh vào đêm trước khi cuộc chiến phong thần diễn ra, do đích thân Ma Đạo Tổ Sư gọi ông ấy thức tỉnh từ phía sâu trong núi Bắc Mang. Thế nhân thường nói khi còn sống đều ở Tô Hạng, sau khi qua đời tốt nhất an tán tại núi Bắc Mang, chính bởi vì nơi sinh tồn của tộc Thủy Kỳ Lân nằm ở núi Bắc Mang. Kỳ Lân tiếp quản đại địa, trong phong thủy thường dùng tượng Kỳ Lân bảo vệ nghĩa địa, an tán dưới nơi có xương cốt của Thủy Kỳ Lân không chỉ phù hợp phong thủy còn có thể bảo vệ thần hồn mãi mãi bất diệt, giải thích Tô Hàng là viết tắc của Tô Châu, Hàng Châu. Hết giải thích. Mới đầu Thủy Kỳ Lân bị chúng thần trục xuất, nói là trục xuất, thực chất là lưu đầy đến vũ trụ hư không để mặc họ tự sinh tự diệt, Thủy Kỳ Lân còn sống sót ở nhân gian cũng gần như bị đuổi cùng giết tận, thần hồn hủy diệt Yến Tháp có thể thoát được một kiếp, là bởi vì lúc ấy ông vẫn chưa ra đời, cơ thể mẹ sau khi chết hóa thành đỉnh núi, thần hồn của ông ấy vẫn luôn ngủ say ở sâu trong sườn núi. Ma đạo tổ sư thức tỉnh Yến Tháp rồi truyền dạy cho ông ấy đạo tu hành, dùng sức mạnh ngôn linh giúp ông ấy hóa thành hình người, Yến Tháp cảm kích ân tình của đạo tổ, nguyện ý làm đệ tử ma đạo. Thực ra, ngay trước khi cuộc chiến phong thần bùng nổ, ma đạo tổ sư đã sớm dự liệu được kết cục, liền bắt đầu suy tính bàn kế vì hậu thế ma đạo. Giống như Nguyên Phượng Hy Hòa trong Quy Khư, Tổ Long Ngạo Phong trong Thiên Trì Núi Trường Bạch, và Yến Tháp cũng là con cờ do chính tay ông ấy sắp xếp. Ma Đạo Tổ Sư không để Yến Tháp tham dự vào trận chiến phong thần, mà đưa ông ấy đi tìm Đại vu vu Hiền cũng chính là người thủ hộ nhân tộc khi ấy, bảo Yến Tháp ký kết thỏa thuận làm người thủ hộ với vu Hiền. Nội dung bản thỏa thuận là, Yến Tháp phụ trách vị trí người thủ hộ nhân tộc đến tận khi nhân tộc hoàn thành việc thống nhất bốn bể. Người thủ hộ nhân tộc giúp ông ấy khai thông sức mạnh của đại địa từ đó thức tỉnh huyết Mạch Thủy Kỳ Lân người thủ hộ nhân tộc đều là người như thế nào Tôi hỏi đều là vu sư mới đầu người thủ hộ nhân tộc có khá nhiều hiện giờ chỉ còn sót lại mỗi mình từ phút Yến Tháp nói cái gọi là người thủ hộ nhân tộc là đề cập đến di sản của vu sư truyền lại từ thời Hồng hoang vu chữ nhất các ngang ở phía trên ám chỉ trời chữ nhất các ngang ở phía dưới ám chỉ đất Hai chữ người ở giữa là nam và nữ, đại diện cho sự tồn tại của con người giữa trời đất. Thời đại hồng hoang, vưu sư khai thông sức mạnh tự nhiên đất trời, chỉ dẫn sự phát triển của nhân tộc, đối chọi với thiên tai tự nhiên, dạy con người tránh khỏi tai họa diệt vong. Lãnh đạo nhân tộc lúc ấy đều xuất thân từ vu sư, các thủ lĩnh bộ tộc như Sivu, Viêm Đế đều xuất thân là vu sư. Trong lúc hoàng đế và Sivu khai chiến thì thần minh thiên giới bắt đầu can thiệp vào chuyện của nhân gian, dòng giỏi vu sư bắt đầu suy tàn Bởi vì so với thần minh mà nói, sức mạnh tự nhiên mà vu sư khai thông hiển nhiên yếu kém hơn nhiều, đến cuối thời đại hỗn loạn, thiên đạo gián hạ tam đạo cứu thế, địa vị của vu sư càng tục dốc không phanh, dần dần từ xã hội chính thống chuyển sang chi nhánh sa súc, đoán chữ, đoán mệnh, bói quả, chúc do khoa, vưu y, nhảy đoan công đều từ vu thuật biến chuyển thành. Đạo môn trở nên chính thống, vu thuật liền bị xem là bạn môn tà đạo, từ từ suy thoái, cuối cùng diệt vong. Không còn tiếp tục tái hiện ở nhân gian. Thế nhưng, truyền thừa vu sư thật sự vốn không hề biến mất triệt để, có một dòng giỏi vua sư vẫn luôn lẫn trốn trà trộn trong nội bộ nhân tộc tiếp tục duy trì truyền thừa thuần túy nhất, bọn họ được xưng là người thủ hộ. Người thủ hộ cho rằng, thần minh vốn không đáng tin, bọn họ chỉ vì hấp thụ sức mạnh tính ngưỡng từ nhân tộc, nền móng sinh tồn của nhân tộc dựa vào sức mạnh tự nhiên từ thiên địa vạn vật sinh thần, mà không phải đến từ bố thí và chiếu cố của thần minh. Do người thủ hộ đối địch với chúng thần, họ bắt buộc phải giấu dến thân phận, chỉ khi nhân tộc vướng phải vấn đề lớn, họ mới xuất hiện soi đường dẫn lối cho nhân tộc. Chương 714, Đông Hải Từ Biệt, 2 Ví dụ Tần Thủy Hoàng muốn nhất thống bác hoang, đằng sau có sự nhúng tay của hai vị người thủ hộ yến tháp và từ phúc. Nếu như làm theo chỉ thị của thần minh, chiến loạn xuân thu vẫn phải kéo dài thêm khá lâu, thời cuộc càng rơi vào loạn lạc thì người cúng bái thần minh sẽ càng gia tăng. Tần thủy hoàng thống nhất hoa hạ, chính là chống lại ý muốn của thần Minh. Thần Minh tuy rằng phản đối tần thủy hoàng thống nhất nhân tộc, nhưng do lúc ấy vẫn còn đang trong thời đại mạt Pháp, bổn tôn chúng thần không thể trực tiếp ra tay ngăn cản. Mới để yến tháp và từ phút thừa cơ hội hoàn thành đại nghiệp thống nhất, bản thỏa thuận người thủ hộ mà ta ký đã sớm kết thúc ngay sau khi tần thủy hoàng hoàn thành sự nghiệp thống nhất rồi, chỉ là lúc ấy ma đạo vẫn chưa xuất thế. Ta vẫn luôn ở trong tầng Hoàng Lăng mượn sức mạnh đại để tu hành nên không can dự vào chuyện ở nhân gian. Đến khi thời đại mạt Pháp chấm dứt, từ phút xuất quan thuyết phục cao tầng nhân tộc tế bái tầng Hoàng Lăng, mời ta xuất thế. Lúc Yến Tháp xuất thế thì ma đạo vẫn ở ẩn trong quy khư, ông ấy vừa giúp nhân tộc ổn định thế cục vừa âm thầm chờ đợi. Mãi đến khi cuộc chiến núi Hạ Lan bùng nổ, Yến Tháp mới nhắm chuẩn lúc ma đạo cần đến ông ấy nhất mà quyết định quy vị, ông có chiến lực đạo tổ. Nhân tộc mới muốn ký thỏa thuận người thủ hộ với ông, tạ quẩn chỉ có chiến lực nửa bước thiên tôn, nhân tộc vì sao phải tìm đến cô ấy? Tôi hỏi, liên quan đến nhân quả giữa tạ quẩn và nhân tộc thì ta cũng không rõ, ta chỉ biết từ phút đã luôn quan tâm đến cô ấy ngay từ lúc đầu, hao tốn hết tất cả tài nguyên giúp cô ấy tu hành, bảo vệ cô ấy an toàn, Yến Tháp nói. Thực sự nếu tôi muốn biết thì cũng dễ dàng thôi, chỉ cần gọi tạ quẩn tới hỏi rõ ràng. Bất luận xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ không giấu tôi, nhưng tôi không muốn làm vậy, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Yến Tháp nói, Từ Phúc chính là đại vu cuối cùng của nhân tộc, chỉ đại vua mới có thể ký thỏa thuận người thủ hộ. Nếu như Từ Phúc qua đời, vậy Tạ Uẩn chính là người thủ hộ cuối cùng của nhân tộc, sứ mệnh mà cô ấy phải gánh vác tuyệt đối không hề đơn giản. Sau khi cùng Yến Tháp phân tích mọi chuyện về Tạ Uẩn, tôi bắt đầu điểm tướng ở Quy Khư, chuẩn bị cho cuộc chiến cổ địa hoang mạc long môn. A Lê, Ngạo Phong, Sát Thần Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, Thống Soái Hồ Tộc Thanh Khâu, Ám Ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú, Cửu Thiên Phong Chủ, họ sẽ theo tôi cùng vào Hoang Mạc Long Môn tranh giành cơ duyên. Ngoài trừ những người ở đây, tôi còn dẫn theo Liễu Chi Nhung. Cô ấy có huyết mạch đại xà tương liệu, ráng thuộc họ Rồng, cổ địa Long Môn lại là vùng đất chôn xương cự long, có lẽ ẩn chứa cơ duyên tu hành của cô ấy. Giả sử Liễu Chi Nhung đạt được thành tựu nào đó, Ma đạo lại có thêm một chiến tướng cấp bậc thiên tôn, chọn xong người tham gia, các chiến tướng bắt đầu bàn giao quân quyền, luyện tập phối hợp tác chiến. Ba người đứng đầu chiến tích sát phạt sa trường của ma đạo, Thùy Họa và Kim Hà đã chiếm lấy hai vị trí, giờ đây họ không thể tham chiến, chiến lực chủ chốt chỉ còn mỗi mình tôi, tuy rằng Bắc Minh Tú cũng rất lợi hại, khi đấu đơn còn mạnh hơn tôi, nhưng ông ấy là âm linh đắc đạo, tôi lo lắng ông ấy bị long khôi khắc chế không thể phát huy thực lực tối đa. Mà sức mạnh hủy diệt của quỷ kiếm khi tác chiến tập thể vẫn không thể thoải mái bằng ma kiếm, ma kiếm mạnh mẽ một khi rút ra sẽ không ai cản nổi, vốn dĩ sinh ra vì chinh chiến nơi xa trường. Nếu không ma đạo tổ sư cũng sẽ không xem ma kiếm là chủ kiếm rồi dốc lòng tu luyện. Thái cổ tam kiếm đạo, có phân biệt giữa quân thần tả sứ, kiếm đạo của ma đạo tổ sư lấy ma kiếm làm chủ chốt, vì thế mới có câu nói kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm ngăn trăm vạn cao thủ, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày cuối cùng của năm truyền ra tin tức cổ địa hoang mạc Long Mônn xuất thế. Trước khi xuất phát, đệ tử Ma Đ đến Đông Hải đưa tiển tôi, Hưng Tuyết Dương lo lắng cho An Ng nguy của tôi, tôi là ma đạoo tổ sư, Tuy rằng bề ngoại hai đạo nhân tiên nhất định không dám ra tay với tôi, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ chắc chắn dồn tôi vào chỗ chết, với lại, trong tương lai lúc tranh giành cơ duyên sivil, ắt phải phát sinh xung đột. tiênên đạoo giờ đây yếu thế, chưa chắc sẽ ra tay với ma Đ Nhân đạo lại có quyết tâm và thế lực tiêu diệt ma đạo. Nếu thật sự xảy ra chuyện bất trắc cậu nhất định phải nhớ lấy an nguy của bản thân làm trồng. Ma đạo không thể mất đi đạo tổ, sát phá lang cũng không thể thiếu thất sát. Cửu thiên phong chủ sẽ dốc toàn sức lực bảo vệ cậu, hứa với tôi, nếu thật sự gặp chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của ngài ấy. Trước khi đi Khương Tuyết Dương dặn dò tôi. Được, tôi hứa với cô. Nói chuyện với Khương Tuyết Dương xong, tôi nói lời từ biệt với Thùy Họa. Trong ánh mắt cô ấy bộc lộ sự lo lắng nằm ngùi và muôn vàng không nở, nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra, em có thể cùng đi với anh không? Thùy Hòa hỏi tôi. Em của trước đây tất nhiên có thể, nhưng em của bây giờ tuyệt đối không được. Tôi nói. Vậy anh nhất định phải quay về, hãy nhớ ước hẹn của hai chúng ta, từ, anh nhất định sẽ quay về. Đáng tiếc, tận đến khi chúng tôi rời xa khỏi tầm mắt của đệ tử Ma Đạo. Cũng không thấy bất kỳ dấu vết thức tỉnh nào của Thùy họa cuộc chiến cổ địa hoang mạc Long hồn đã định sẵn vô duyên với cô ấy. Chương 715, ba bên tụ hợp, một. Theo thỏa thuận, chúng tôi và người của Khoa Linh Dị gặp nhau ở Phủ tướng Quân Ly trong thành cổ huệ viễn Tây Cương. Sau khi thời đại Mạt Pháp kết thúc, toàn bộ vùng đất rộng lớn của Tây Cương đã bị bỏ hoang, Phủ tướng Quân Ly trong thành cổ huệ viễn cũng trở thành đóng đổ nát. Phủ tướng Quân Ly là biên thành phía cực Tây trong thời lịch sử cận đại Đi thêm 500 dặm về phía Tây nữa chính là phần rìa cổ địa Hoang Mạc Long Môn. Khi cổ địa Hoang Mạc Long Môn ra đời, đã khiến hàng ngàn dặm các đen bay che khuất bầu trời, khí đen bay lên bầu trời hóa thành hình rồng, theo lời tiên tri của người dân địa phương, được tôn xưng làm hắc phong ma Long Toàn bộ cổ thành huệ viễn hiện đã bị nhân, tiên hai đạo dựng trại đóng quân đến hàng vạn đạo binh, nhân đạo 30 vạn, tiên đạo 20 vạn, quy mô không lớn, nhưng đều là tinh anh. Cổ địa hoang mặt lông môn chứa đầy oán khí, những đệ tử bình thường tham gia vào trận chiến cũng đều vô nghĩa, một khi chết, họ sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng oán khí lây nhiễm mà trở thành long khôi tức là con rối của rồng. Trong đó, đạo binh Tinh Anh của nhân đạo chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn còn lại là đệ tử hộ pháp Tinh Anh trong hai tòa tổ đình, cùng thiên binh thần tướng từ thiên giới xuống. Lần này, tiên đạo đã lấy hết vốn liếng ra, 36 thiên cang tinh quân, 72 đại sát tinh quân đều đã đến đây. Cảnh giới của những vị thần này đều ở mức viên mãn nửa bước thiên tôn, lực chiến thực sự đã tiệm cận với thiên tôn. Khác với 28 tinh tú chính thần, những tinh tú này đều là binh mã của bổn bộ chiến thần cửu thiên huyền nữ, đều là chiến tướng đích hệ, hơn nữa bọn họ cũng kính nể mộ dung nguyên Duệ 28 tinh tú thì khá là tán loạn, hiện tại chỉ có huyền vũ thất tú ở phía bắc nể mặt của bắc cực tử vi đại đế mà sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh điều động của mộ dung nguyên Duệ Còn ba đại tinh tú còn lại ai cũng có ý đồ riêng, cho dù là hạo thiên thái tử ra mặt cũng chưa chắc đã điều động được. Đương nhiên, nếu như mộ dung nguyên Duệ vẫn là chiến thần huyền nữ của năm đó, thì 28 tinh tú không có người nào dám trái ý cô. Ngoài 36 thiên cang cùng 70 địa sát tinh quân của tiên binh ra, hạo thiên thái tử còn mời cả chiến tướng cấp bậc thiên tôn từ lâu đã sống ẩn giật cùng với tứ hải Long Vương để giúp mộ dung nguyên Duệ chiến đấu. Mộ dung Nguyên Duệ đã có một chiến tướng thiên tôn dưới quyền là Đắc Kiều Công Chúa, cộng thêm tứ Hải Long Vương cùng bậc chiến tướng cấp thiên tôn và một nhóm chiến tướng Long Tộc cấp cao, đội quân Long Tộc có sức mạnh lên tới 10 vạn người. Cổ địa Hoang Mạc Long Môn là nơi chung cất xương cốt của cự Long, cơ duyên cho Long Tộc rất nhiều, vì vậy trận chiến này tiên đạo mới để Long Tộc thể hiện hết sức mình. Ngoài các chiến tướng thiên tôn bình thường, tiên đạo còn mời một số thiên tôn mạnh nhất đến. Huyền Vũ Thiên Tôn dưới trướng của Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư, Linh Xà Thiên Tôn, Kiếm Vô Ngân đệ tử thân truyền của Thái Ức Thiên Tôn và các tướng lĩnh dưới trướng tử vi đại đế như Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân, vân vân. Ngoài ra còn có một cao thủ đỉnh cao Thiên Tôn đã chủ động nghênh chiến, một trong tứ ngữ uy chấn tam giới, tay Cực Câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế lần này là thủ lĩnh tam quân có địa vị cao nhất trong đại quân tiên đạo, sự xuất hiện của ông ta đã thúc đẩy sĩ khí của đại quân, tuy nhiên Trong khi thúc đẩy sĩ khí đồng thời cũng gieo mầm bất hòa trong đại quân tiên đạo, ngay cả tử vi đại đế cũng không ngờ rằng bổn tôn câu trần đại đế sẽ hạ giới, trong quân không thể có hai chủ, lần này câu trần đại đế hạ giới, khiến tử vi đại đế cảm thấy lo lắng thay cho mộ dung nguyên duệ. Mặc dù binh quyền vẫn nằm trong tay mộ dung nguyên duệ, nhưng nếu khi điều binh khiển tướng, câu trần đại đế có ý kiến, thì quân tâm sẽ rất dễ xuất hiện vấn đề. Trận chiến cổ địa hoang mạc long Môn đối với mộ dung nguyên Duệ mà nói là rất quan trọng, cô ấy có thể khống chế toàn bộ đại quân tiên đạo hay không đều phụ thuộc vào trận chiến này. Nếu danh nghĩa của chiến thần không thể chứng minh, thì nội bộ tiên đạo thậm chí là toàn bộ thiên đình sẽ bị phân mảnh, tiếp đó thì khí số của tiên đạo sẽ càng suy yếu. Đến lúc đó, nếu mộ dung nguyên Duệ muốn ổn định khí số tiên đạo, thì chỉ còn cách cùng hạo thiên thái tử trở thành đạo lửa. Lần này quân số thống lĩnh mặc dù không nhiều Nhưng lại là lần chúng thần tiên đạo xuất chiến nhiều nhất, với tư chất của mộ dung nguyên duệ hiển nhiên còn xa mới đủ để làm chỉ huy tam quân, chỗ dựa lớn nhất của cô ấy chính là thanh kiếm tử dĩnh trong tay cô. Ngoài ra, chỉ còn lại cái danh tổ sư do đích thân ngọc Hoàng chọn mà thôi, sự vắng mặt của câu trần đại đế đã tạo cho cô rất nhiều áp lực, nhưng bây giờ ông ta đến, mộ dung nguyên duệ càng cảm thấy tâm trạng nặng nề như núi, tuy nhiên, bản thân câu trần đại đế có lực chiến sánh ngang đạo tổ. Sự xuất hiện của ông ta đối với toàn bộ tiên đạo mà nói là một chuyện tốt, cho dù có dính líu đến oa hoàng cung, ông ta cũng sẽ không chỉ khoanh tay không quản sống chết của đệ tử tiên đạo, hơn nữa trong tranh đoạt cơ duyên thì ông ta càng có phần thắng hơn, thành nam của cổ thành huệ viễn do tiên đạo chiếm giữ, còn thành bắt do nhân đạo chiếm giữ. Trận chiến tại cổ địa hoang mạc Long Môn này đầu tư đủ vốn liếng không chỉ mỗi mình tiên đạo, mà còn cả nhân đạo, 30 vạn đạo binh không phải để cạnh tranh nhân lực với tiên đạo mà là thực sự thể hiện nền tảng của nhân đạo, khác với tiên đạo, thống soái của nhân đạo không phải là người cầm cờ Tạ Lưu Vân, mà là người có tư cách hơn ông ta, có thể nói là tượng thờ của đạo môn, là chí tôn thiên sư Trương Đạo Lăng. Tạ Lưu Vân phụ trách hoạch định chiến lược, trong khi kiếm tiên Lữ Thuần Dương chiến đấu và sát phạt. Tiên đạo dựa vào vốn cũ của mình, chúng tướng xuất trận đều là những cao thủ kỳ cựu trong trận chiến phong thần, thiên thần, mà ba người dẫn dắt nhân đạo lần này đều là người mới từ thời kỳ mạt pháp. Trương Đạo Lăng, Vạn Pháp Thần Thông, có hương hỏa thịnh vượng nhất trên nhân gian, thậm chí vượt qua đạo đức thiên tôn, đậu mẫu nguyên quân và sánh ngang với Ngọc Hoàng Đại Đế. chương 716, Ba Bên Tụ Hợp, 2 Vì vậy, mặc dù bản thân Trương Đạo Lăng chỉ ở cảnh giới thiên tôn, nhưng sức mạnh thuộc Pháp Thần Thông mà ông ta đánh thức bằng sức mạnh của tính ngưỡng chắc chắn là ở cảnh giới thiên tôn đỉnh cao. Hồ Phong hoáng vũ, phân hình tán ảnh, hành can bộ khí, sắc lôi khiển điện. Theo truyền thuyết dân gian, Trương Thiên Sư có thể biến hạt đậu thành binh lính và triệu thiên binh thiên tướng trên trời, thần thông thâm sâu, quỷ thần khó lường. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Trương Đạo Lăng dẫn quân, rất lâu trước khi ông ta phi thăng hàm cốc quan, nhân gian đã có ghi chép về việc dẫn quân để chinh phục lục đại yêu vương ở thư thuộc. Trong trận chiến đó, Trương Đạo Lăng đã bái lĩnh nhật mùi bí văn do đạo đức thiên tôn truyền lại, có thể tập hợp 3 vạn 6.000 thần linh và 1.200 quan quân để công đánh. sau đó Ông đến núi Thanh Thành, làm một lưu ly cao tọa, thờ nguyên thủy thiên tôn bên trái, bên phải có 36 bộ tôn kinh, 10 lá cờ tuyệt linh được dựng lên, rung chung gõ trống, bày bố thần binh long hổ và thi triển pháp lực. Ma vương quỷ sai đồng thanh cầu xin, hoàn toàn chịu đầu hàng, bày tỏ rằng bản thân sẽ không dám ngược đại dân chúng nữa. Trương Đạo Lăng đã thu thập bát bộ quỷ thần, hàng phục lục thiên ma vương và tất cả lũ quỷ đều bị quét sạch. Thần kiếm của kiếm tiên Lữ Thuần Dương khiến cả đạo môn kinh ngạc, thần kiếm miễu miễu, ông ta có thể không có gì mà nghe được tiếng sắm. Kiếm tiên Đông Hải ra tay, tạo ra một màn sóng to gió lớn, để mọi người thấy uy lực của kiếm tiên. Tương truyền, kiếm pháp của Lữ Thuần Dương đã vượt qua người thầy của ông ta là Hỏa Long Chân Nhân, có thể so sánh với Thái Ất Tiên Tôn của tiên đạo. Bây giờ Thái Ất Tiên Tôn đã già, Lữ Thuần Dương mới là thần kiếm số một được công nhận trong tam giới, chỉ tính riêng về tu vi. Lữ Thuần Dương hiện tại là thiên tôn mạnh nhất, nhưng sức chiến đấu của ông ta sớm đã đạt đến đỉnh cao thiên tôn, cái ông ta thiếu không phải tu hành lĩnh ngộ, mà là tôi luyện sinh tử, một khi Lữ Thuần Dương bước vào đà chiến tranh sát phạt, tu vi của ông ta nhất định sẽ từng ngày tăng lên. Mười năm mài một kiếm, sắc bén chưa từng thử. Lữ Thuần Dương là một thanh kiếm được nhân đạo mài dũa trong nhiều năm và Hoang Mạc Long Môn là nơi nhân đạo thử thanh kiếm của mình. Nhân đạo mãi vẫn chờ chư bổ nhiệm vị đạo tổ tiếp theo. Nghe nói là vì đạo đức thiên tôn đang chờ Lữ Thuần Dương chứng thiên tôn. Một khi Lữ Thuần Dương đột phá đến đỉnh cao thiên tôn, không ai trong nhân đạo có thể áp chế ông ta bằng lực chiến nữa, mà ông ta cũng không cần phải hóa thân thành đạo để tìm cơ duyên trong hư không của vũ trụ, cũng sẽ có chiến lực của đạo tổ. Trên đời này không thiếu thiên tài, có một số người là vì kiếm mà sinh ra, mà có một số lại càng mạnh hơn vì sinh ra đã là kiếm, so với trương đạo lăng và Lữ Thuần Dương. Trình độ của tạ Lưu Vân rõ ràng là không bằng, thành tựu lớn nhất là xuyên thủng bí ẩn của đàm cửu Long một ván cờ hỏng đã phá vỡ ý định của ma đạo tổ sư, đưa ông ấy thân hóa hy di, trở về cùng trời đất, ngoài ra thì biểu hiện của tạ Lưu Vân cũng mờ nhạt như của mộ dung nguyên duệ vậy, nhưng, tiên hai đạo giao chiến mấy chục năm như vậy nhưng lại chưa từng áp chế ma đạo, đường đến quy khư, cơ hội cho tạ Lưu Vân đoạt được hồn cung công, có thể nói là tôi ban cho, đương nhiên. Nói như vậy cũng không phải là tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ vô năng, nguyên nhân chủ yếu là biểu hiện mấy chục năm qua của ma đạo quá trực trở, kinh người. Ma đạo tổ sư từ lâu đã lên kế hoạch cho mọi việc của ma đạo, đó là lý do tại sao tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ bị tụt lại phía sau trong mọi chuyện. Tuy nhiên, tạ lưu vân có một bản lĩnh mà không ai có thể vượt qua, mặt thần kiếm của ông ta không mạnh, nhưng khả năng do thám thiên cơ của kiếm lục nhậm âm dương là độc nhất vô nhị trong tam giới. Ngay cả cửu U Nữ Đế, người phụ trách lục đạo Luân Hồi, cũng thua kém ông ta về mặt này. Cửu U Nữ Đế cần sự giúp đỡ của đại trận lục đạo Luân Hồi để do thám quá khứ và tương lai, nhưng tạ Lưu Vân chỉ dựa vào một bộ kiếm pháp đã có thể làm được. Hơn nữa, sau khi tấn thăng đến cảnh giới thiên tôn, kiếm lục nhậm âm dương của tạ Lưu Vân càng thêm khó đoán, có thể cảm âm dương khắp thiên hạ. Nhân đạo có ông ta đã đủ để đối kháng với tham lan của ma đạo và chiến thần của tiên đạo. Trương Đạo Lăng Lữ Thuần Dương và Tạ Lưu Vân là ba anh kiệt của nhân đạo, lần này tất cả họ đều xuất chiến ở Hoang Mạc Long Môn, điều này cho thấy rằng cơ duyên si vưu ở Hoang Mạc nhân đạo phải lấy bằng được hoài ba người này, những chiến tướng lão làng của nhân đạo cũng xuất chiến khá nhiều. Tất cả các binh lính hành quân phía trước gồm cả chính vị hộ pháp thiên tôn đều đã vào vị trí của mình, toàn bộ ứng nguyên ngũ lôi tôn giả dưới quyền của đậu mẫu nguyên quân đều ra trận, Tây nhạc đại đế trong số ngũ nhạc đại đế xuất chiến. 36 lôi tướng dưới thiên tôn. Tất cả các đệ tử thân truyền của chúng thiên tôn ở Hàm Cốc Quang, các tướng lĩnh chỉ huy quân đội cùng tổ sư của các môn phái khác nhau của đạo môn ở Nhân gian cộng với 10 vạn lôi binh và lôi tướng từ lôi bộ và 20 vạn quân tinh nhuệ từ Hàm Cốc Quang, quân lực của nhân đạo đóng ở cổ thành Huệ Viễn chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu hơn tiên đạo. Nhân, tiên hai đạo chiếm cứ hai thành Nam, Bắc, trong thành chỉ để lại một phụ tướng quân y ly đổ nát nơi biên thành cho khoa linh dị nhân tộc, là nể mặt của từ phút mà để lại. Nhân tộc sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh ở cổ địa, nhưng họ cũng sẽ không ngồi yên, lần này, từ phút đích thân đến chỉ huy. Khi một đám người của ma đạo hiện thân ở cổ thành Huệ Viễn và đi về phía phủ tướng quân yly đối mặt với khí thế sát phạt từ hai đội quân của nhân, tiên hai đạo ở cả hai bên, cảm thấy như vô cùng yếu ớt, những chiến binh lão làng đã tham gia trận quy khư thậm chí còn ném lại những cái nhìn đầy sát khí, tôi biết họ còn nhớ nổi nhục nhã trong chuyến đi đến quy khư. Khi đó 7 thành viên của ma đạo đã nắm bắt cơ duyên lớn nhất của Quy Khư và biến toàn bộ thế giới Quy Khư làm tổ đình của ma đạo. Thời nay khác thời trước, khi đó vào Quy Khư là nhân, tiên hai đạo cần sự trợ giúp của ma đạo, nên mới bao dung cho ma đạo hết lần này đến lần khác. Hôm nay, ma đạo vẫn như cũ, vẫn là mấy người này đến, trong mắt họ thì chẳng khác nào đang tự tìm cái chết. Chương 717, gặp lại mộ dung, 1. Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm giao đấu với thiên tôn, Thậm chí cũng từng có một trận huyết chiến với cấp bậc đạo tổ mạnh nhất ở cổ địa núi Hà Lan nhưng khi tôi đi trên con đường trung tâm của cổ Thành Huệ Viễn, đối mặt với sự chú ý đến từ thần niềm thiên tôn của nhân, tiên hai đạo vẫn cảm thấy một áp lực vô hình chưa từng có. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thần uy của thần linh thiên giới ở khoảng cách gần, trước đó, ấn tượng của tôi về các vị thần chỉ đến từ các ghi chép của Đ đạoo và truyền thuyết dân gian. may mắn thay, Tôi luyện sinh tử trên chiến trường đã giúp tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Con đường dẫn đến phủ tướng quân rất dài, dài tận 10 dặm phố. Trên đường đi, ngoại trừ uy áp thần niệm đến từ thần linh thiên tôn của nhân, tiên hai đạo ném về phía ma đạo, còn có xung kích, sát khí của đại quân. Không có thủy họa không còn ai giúp chúng tôi che chắn sát khí của đại quân, tất cả đều sẽ lần lượt đệ lên chúng tôi, cố gắng đẩy lùi ý chí của chúng tôi. Tôi có tim ma, tim ma dũng mãnh không khuất phục sẽ không bị sát khí quân uy lay động, A Lê đã phong thần, là thái cổ nguyệt thần cấp thiên tôn mạnh nhất, không sợ hãi sát khí, quân uy, cửu thiên phong chủ cũng như thế, ngưng tụ ra thần cách của thái cổ phong ma, hai đại sát thần càng là dũng sĩ có thể trực diện đối mặt với cái chết. Bắc Minh Tú là tổng chỉ huy của đại quân vong hồn, cũng đã quen với tác động của sát khí quân uy, Lưu Phong Sương mới chứng thiên tôn không bao lâu, dưới sự xung kích của sát khí quân uy, sắc mặt có chút khó coi. Người khó chịu nhất là Liễu Chi Nhung, mới đi được một phần ba đoạn đường dài 10 dặm, sắc mặt cô ấy đã vang vọt, hai gọ má ứng hồng, đợi khi được nửa đường, rốt cuộc cô ấy nhìn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, xem ra, nhân, tiên hai đạo đã hạ quyết tâm ra oai phủ đầu, cảnh cáo ma đạo rồi, Liễu Chi Nhung vừa học máu, họ không những không kiềm chế, ngược lại sát khí quân uy càng thêm mạnh mẽ, thần niệm của chúng thần thiên tôn cũng trở nên sắc bén hơn. Tựa như đào kiếm mang đầy ác ý tùy ý trên thân thể chúng tôi cứ nát. Giá như chị Thùy Họa ở đây thì tốt biết mấy, A Lê vừa nói vừa sử dụng thuật nguyệt quan để giúp liễu Chi Nhung hồi phục thần hồn bị tổn thương. Không sao, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Phong thập bát nói, đều nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng bây giờ làm sao đi hết con đường dài 10 dặm cũng là một bài toán khó. Đạo tổ, Chi Nhung đã làm xấu mặt ma đạo rồi. Sau khi hồi phục vết thương Liễu Chi Nhung nói. Hay là cô hiển hóa thành bổn thể đại xà tương Liễu đi? Tôi nói, sát khí quân uy và xung kích thần niệm đã đánh thẳng vào thần hồn của Liễu Chi Nhung, nếu cô ấy hiển hóa thành cơ thể của đại xà, thần hồn sẽ được ẩn giấu trong huyệt đạo bảy tất, sẽ không dễ dàng bị lộ ra, điều này có mất mặt ma đạo quá không? Liễu Chi Nhung ngập ngừng nói. Dành không được cơ duyên mới mất mặt, bây giờ đã là gì đâu? Tôi nói. Nói xong, Liễu Chi nhung hét lên một tiếng đinh tai nhức ốc, hiển hóa dưới thân xác của đại xà ngay tại chỗ. Tu vi đến trình độ hiện tại của cô ấy, thân thể của đại xà đã có thể tùy ý khống chế kích thước, cô ấy không hóa thành thân thể dài ngàn trường trước mà biến thành một con rắn nhỏ dài màu xanh lục, tự hồ có chút thẹn thùng, ngẩn cao đầu không dám tiếng lên. Tôi quỳ xuống và đưa bàn tay về phía cô ấy, giống như những gì Thùy họa đã làm ở đầu thuyền biển Bắc Minh vậy. Liễu Chi Nhung men theo các ngón tay của tôi mà trượt vào lòng bàn tay. Cơ thể rắn lạnh như băng lướt qua lòng bàn tay tôi, trong lòng tôi sinh ra một cảm giác kỳ lạ, phần nhiều là thương tiếc, thương tiếc cho đệ tử ma đạo của tôi. Nhìn thấy Liễu Chi Nhung hóa thành một con rắn, bạch như xương cũng không do dự, dứt khoát hóa thành hồ ly thanh khâu Long thuần màu, nhảy vào vòng tay của Bắc Minh Tú. Khóe miệng Bắc Minh Tú không khỏi hiện lên một nụ cười dịu dàng, có lẽ chưa bao giờ cảm nhận được người yêu như vậy. Chật chật chật. A Lê không thiện ý nhìn về Bắc Minh Tú. Sau đó, Bắc Minh Tú mới định thần lại và nhanh chóng kiềm chế bản thân, chọc cho A Lê bật cười thành tiếng. Con đường dài 10 dặm mới đi được nửa chặng đường, lại tiếp tục tiến về phía trước. Những thay đổi này của Liễu Chi Nhung và Bạch Như Sương, đều lọc vào mắt của Nhân, tiên hai đạo, thu về ánh nhìn chế nhạo cùng dễu cực. So sánh với Đông Hải khoe kiếm năm đó của ma đạo, chúng tôi lần này thực sự có chút mất mặt, vài người ít ỏi. Trong cực kỳ thê thảm, tuy nhiên, ma đạo từ khi xuất hiện trở lại, có lúc nào không bị các cao thủ đạp dưới chân đâu, lúc đầu, họ không đánh ma đạo, là bởi vì họ không coi ma đạo ra gì. Chương 718, gặp lại mộ dung 2 May mắn thay, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ bản thân, từ việc bắt đầu bằng con số không cho đến khi trở về tổ định quy khư, từ lúc tam tinh sát phá lan bắt đầu, đến bây giờ sở hữu một nhóm chiến tướng thiên tôn. Còn có cả tam đại hỗn độn thần thú khai thiên lập địa, tổ Long nguyên phượng cùng thủy kỳ lân, đại trượng phu, thành gia thì dễ. Sĩ quân tử, lập chí khó biết bao, tôi luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đi đầu đối mặt với những con mắt tò mò ác ý và xung kích sát khí quân uy. Ở cuối con đường dài, có người đi ra chặng đường tôi, là kiếm tiên Lữ Thuần Dương. So với lần trước ở Đông Hải gặp ông ta, lần này thần niệm của Lữ Thuần Dương đã có biến hóa mới, còn sắc bén hơn. Giống như một thanh kiếm mới rời vỏ, có khả năng soi sáng khắp thiên hạ. Thay đổi lớn nhất vẫn là thanh kiếm trong tay ông ta. Trước khi Đông Hải vào Quy Khư, thanh kiếm của ông ta là một thanh kiếm thuần dương trắng như ngọc, nhưng bây giờ ông ta như đang cầm trong tay một thanh thần binh vậy. Tạ Lan, trong tay Lữ thuần dương đang cầm thanh kiếm thanh sách. Phong thập bác bí mật dùng thần niệm truyền âm cho tôi, có vẻ như tin đồn là sự thật. Đạo đức thiên tôn thực sự đã lên kế hoạch để Lữ Thuần Dương đảm nhận vị trí nhân đạo tổ sư, thậm chí thanh kiến thanh sách có thể triệu tập tàn hồn của hoàng hôn chư thần cũng trao cho ông ta. Lần trước ở Đông Hải, Lữ Thuần Dương đã đồng sát ý với tôi, lúc đó chính mộ dung nguyên Duệ đã cứu tôi, lần này, ông ta lại chặn đường của ma đạo tôi, mặc dù còn chưa bọc phát sát khí, nhưng chắc chắn là muốn ngăn chặn ma đạo tiến lên thêm nữa. Trận doanh của nhân đạo dường như không có động tỉnh gì. Chỉ có một lửa thuần dương ra tay, nhưng một mình lửa thuần dương đã đủ chống lại cả trăm vạn đại quân. Nếu như ngay cả ải khó như ông ta cũng không vượt qua được, vậy thì ma đạo thật sự không cần đi đến cổ địa hoang mạc long môn tranh cơ duyên gì nữa. Mấu chốt là làm thế nào để vượt qua ải của ông ta cũng là một vấn đề. Đơn đã độc đấu, thì không ai trong chúng tôi là đối thủ của ông ta, ông ta sẽ không cho tôi cơ hội để mai phục kiếm hải. Nếu có quần thể vây công... Thiên tôn nhân đạo làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, không chỉ là nhân đạo phô trương thanh thế, tiên đạo cũng đứng bên cạnh mà quan sát, ma đạo không thể tùy tiện được, Lữ Thuần Dương khiêu khích trần trụi như vậy, ma đạo tuyệt đối không thể dung thứ. Để ta đi, bác Minh Tú nói. Để ta. Tôi nói. Nói xong không cho ông ấy cơ hội phản bác, trực tiếp đi về phía Lữ Thuần Dương, đơn đã độc đấu thì tôi không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương. Nhưng tôi có một con ác chủ bài có thể chiến thắng kẻ địch. Nếu như Lữ Thuần Dương lần này vẫn sử dụng thanh kiếm Thuần Dương của mình, tôi thà để bắt Minh Tú lên rồi thu một ván còn hơn là đích thân ra tay, nhìn thấy ông ta cầm thanh kiếm thanh sách, tôi lại cảm thấy có chút tự tin. Rất rõ ràng, sự xuất chiến của tôi khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tôi là ma đạo tổ sư, nếu như tôi thua trận, sẽ tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng rất lớn với ma đạo, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả khí số ma đạo. Mà không ai trong số chúng tôi có thể đối đầu trực diện với Lữ Thuần Dương, dù sao cũng thua, vì vậy tốt hơn hết là nên nhường cơ hội cho người khác. Tạ Lan, không ngờ rằng hôm nay ngươi cũng có dũng khí đứng ở trước mặt ta, lần trước còn có chiến thần mộ dung ra tay cứu ngươi, không biết lần này cô ta có còn chống đỡ cho ngươi không? Lữ Thuần Dương nói. Nói đến đây, ánh mắt Lữ Thuần Dương tự hồ vô ý lướt qua doanh trại của mộ dung nguyên Duệ. Sau đó... Mộ Dung Nguyên Duệ mặt không chút thay đổi đi ra khỏi doanh trại, sao nào, chiến thần Mộ Dung lần này cũng muốn chống lưng cho hắn sao? Lữ Thuần Dương cười hỏi. Sống chết của hắn liên quan gì ta? Tám chữ lạnh lùng đó đã xua tan ảo tưởng cuối cùng của tôi về Mộ Dung Nguyên Duệ. Lẽ ra từ lâu tôi phải biết rằng, lần trước cô ấy cứu tôi vì sợi dây nhân duyên trình đá tam sinh vẫn chưa bị cắt đứt, giờ đây, nhân quả giữa tôi và Mộ Dung đã được hoàn trả hết rồi. Tuy biết điều đó, Nhưng trong lòng vẫn có chút đau xót, không quên được lời tỏ tình say đắm của cô ấy dưới chân núi Côn luôn, không quên được cái ông sinh tử sâu đậm ở hải nhãn, càng không quên được dung nhan tiên mỹ của cô ấy, ngọc là cốt, tuyết là da, phù dung là mặt, liễu là tư thế. Thật đáng tiếc, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy mặc tiên bào nghe thường nữa, từ nay về sau thì mộ dung mà tôi nhìn thấy chỉ có thể mặc chiến giáp. Bởi vì, tôi chỉ có thể gặp cô ấy trên chiến trường. Cổ thanh huệ viễn rất nhỏ, không thể chịu được kiếm khí của thiên tôn mạnh nhất phủ khắp trời. Con đường dài trước mắt rất yếu ớt, không thể chịu được sự sát phạt của hình kiếm khí. Trận chiến này giữa Lữ Thuần Dương và tôi, chúng tôi chỉ có thể đối quyết bằng chính thanh kiếm, một cuộc đối đầu cận chiến. Luận thành tựu kiếm đạo, tôi không sâu sắc bằng ông ta, dù rằng tôi đồng thời tu luyện quỷ kiếm và ma kiếm, nhưng cái kiếm đạo chú trọng nhất chính là chuyên tâm. Đồng thời tu luyện cả hai trái lại còn phải trong trước ngó sau Tôi kết công tìm tòi cơ duyên thần kiếm, cũng không phải là để lấy ít thắng nhiều, mà là muốn dung hợp chúng lại. Chỉ sau khi đồng thời thành thạo ma kiếm, quỷ kiếm và thần kiếm mới có thể hóa phức tạp thành đơn giản, ba kiếm hợp một. Thường khi xuất kiếm, tôi lấy ma kiếm làm chủ, thỉnh thoảng sử dụng kiếm khí bất ngờ của quỷ kiếm để thay đổi mục tiêu tấn công. Đối quyết với Lữ Thuần Dương, tôi chỉ có thể sử dụng kiếm chủ đạo của mình ma kiếm. Mà kiếm thao thao, thần kiếm miễu miễu. Trong những trận cận chiến, tôi hầu như không có cơ hội chiến thắng, nhưng tôi biết rằng tôi nhất định sẽ qua ải, vượt qua ải của Lữ Thuần Dương mà không mất đi thể diện. Chương 719, Chiến với Lữ Thuần Dương, 1 Gió thổi, cuốn bay những chiếc lá khô rụng đầy trên mặt đất. Vào cuối năm, đất trời trở nên lạnh lẽo hơn, đặc biệt là ở biên thành phía Tây, gió ở đây càng lạnh hơn, gió làm lay động lá cờ đỏ. Lữ Thuần Dương giống như một thanh kiếm, kiếm khí áp bức người khác. Tôi bước về phía ông ta, da thịt bị cứ đến đau nhói. Đứng yên, nhìn thẳng phía trước, ngươi trước đây không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi vẫn không phải. Lữ Thuần Dương nói. Ta biết. Tôi nói. Nếu như đã biết, cớ sao lại đâm đầu vào chỗ chết? Lữ Thuần Dương hỏi, ngươi dám giết ta? Tôi hỏi. Lữ Thuần Dương im lặng. Giết tôi, thứ phải đối mặt sẽ là sự trả thù điên cuồng của ma đạo, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, Thủy Kỳ Lân Yến Tháp, chỉ riêng hai người này đã có thể đánh thẳng đến Hàm Cốc quan chưa kể ma đạo có một nhóm kẻ điên không quan tâm đến sự sống chết, cho đến nay, nhân, tiên hai đạo vẫn là nhân vật chính của cuộc tranh đấu. Mắt thấy tiên đạo ngày một suy giảm, nhân đạo càng ngày càng mạnh, ngay lúc này đoạn tuyệt với ma đạo cũng không phải là lựa chọn hay. Trận chiến ở núi Hạ Lan vừa kết thúc không bao lâu. Độ điên cuồng của ma đạo thì Lữ Thuần Dương biết rất rõ. Ma đạo không đánh trận trường kỳ, nếu đánh chính là sinh tử quyết chiến, không chết không thôi. Tại Đông Hải, Lữ Thuần Dương đã từng muốn giết tôi, chỉ là chưa hạ quyết tâm thôi, cái giá phải trả quá đắt. Hôm nay lực lượng của ma đạo đã không như trước, muốn hạ quyết tâm lại càng khó, chỉ cần không có sát tâm kiên định, trận chiến này ông ta sẽ rất khó đánh. Vì kiến là binh khí cần sát khí. Nếu không có sát khí thì dù kiếm có uy lực đến đâu cũng vô dụng, thậm chí, tu vi kiếm pháp càng cao, sẽ càng trở thành gánh nặng cho chính mình. Đặc biệt khi ông ta đang cầm thanh kiếm thanh sách trong tay, kiếm thanh sách, không dễ xuất kiếm, một khi xuất kiếm ác sẽ thương tổn mạng người. Không giết ta, tự làm tổn hại kiếm cách. Thần có thần cách, mà có ma cách, kiếm cũng có kiếm cách, kiếm cách chịu tổn hại, Sẽ ảnh hưởng đến quy lực thống trị của kiếm thanh sách đối với chư thần thượng cổ trong hoàng hôn chư thần. Từ lúc tôi đứng ra, Lữ Thuần Dương đã rơi vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan cửi trên lưng cập. Lữ Thuần Dương không phải là một kẻ ngốc, rất nhanh sau đó ông ta đã tự mình nghiệm ra điều này, thở dài một tiếng, hỏi, ta có thể đổi một thanh kiếm khác không? Không được. Tôi đáp. Ta có thể không dùng kiếm không? Lữ Thuần Dương lại hỏi. Tôi im lặng. Sự lựa chọn này của Lữ Thuần Dương không nằm trong dự đoán của tôi. Tất nhiên ông ta có thể không dùng kiếm, không ai có thể ngăn cản ông ta không dùng kiếm, kiếm có mạnh đến đâu, chung quy vẫn là vật ngoài thân, lực chiến thực sự đến từ bản thân của tu vi kiếm pháp, với những thành tựu kiếm đạo của Lữ Thuần Dương, ngay cả khi không có kiếm, tôi cũng rất khó thắng được ông ta, thấy tôi im lặng không lên tiếng, Lữ Thuần Dương khẽ mỉm cười, kiếm thanh sách biến thành một tia sáng và rơi vào tay của tạ Lưu Vân. Ông ta bỏ kiếm rồi, Lữ Thuần Dương từ bỏ thanh kiếm không sử dụng, thì toàn bộ cơ thể lại càng giống một thanh kiếm nữa. Sắc bén vô đối, kiếm khí thấu cốt, hiện giờ thì chúng ta có thể quyết đấu rồi, vẫn là câu nói kia khi ta nói ở Đông Hải, ta sẽ không giết ngươi cùng lắm là đập nát Huyền Quang mà thôi, ngươi có thể trực tiếp lựa chọn nhận thua, bái ta làm sư phụ." Lữ Thuần Dương nói. "Chiến thôi." Tôi đáp. Nói xong bắt đầu cởi phần bọc kiếm. Thanh anh hùng kiếm luôn được tôi bọc cẩn thận đặc biệt làm từ tơ tầm ở quy khư rồi nhuộm đen tơ tầm rất mềm nhưng lưỡi kiếm thanh anh hùng kiếm lại quá sắc tôi phải rất cẩn thận để lưỡi kiếm không cắt đứt tơ tầm khi cởi kiếm tôi nhớ lại lần đầu tiên cùng Thùy hòa động phòng động tác hiện tại của tôi nhẹ nhàng như thể tôi đang cởi quần áo của cô ấy vậy tay tôi rất vững mục đích của việc cởi kiếm là để ổn định tâm trạng của tôi đối mặt với kiếm tiên lưỡi thuần Dương tâm trí của tôi rất dễ dàng bị dao động Lữ Thuần Dương không nhàn rỗi lúc tôi cởi kiếm, ông ta đang lấy đà. Kiếm khí tấn công mọi người, giữa trời đất tràn nập sát khí thê lương. Mặc dù đã rất kiềm chế, nhưng sát khí ẩn chứa trong kiếm khí vẫn dần dần thoát ra khỏi người ông ta. Lữ Thuần Dương bây giờ đã không còn nhìn thấy sự dao động của thần niệm nữa, chỉ còn lại sát khí lạnh lùng, khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt ánh lên tia sáng như kiếm. Đợi khi tôi hoàn toàn tháo được thanh kiếm anh hùng ra. Thì Lữ Thuần Dương cũng đã hoàn thành việc lấy đà. Những năm này, ông ta giống như một thanh kiếm được giấu trong hộp, giấu đi sự sắc bén chờ đợi thời cơ, cho nên không ai có thể nhìn ra sự sáng chói rực rỡ của ông ta. Bây giờ thanh kiếm đã ra khỏi hộp, gió thổi càng gấp gáp, lướt qua khu rừng, mang theo từng trạng âm thanh huyết sáo chói tai. Một chiếc lá khô rơi ngay vào giữa Lữ Thuần Dương và tôi, ngay khi chiếc lá khô lướt qua trước mắt chúng tôi cùng một lúc, thanh kiếm anh hùng của tôi lướt ngược chiều gió. Năng lượng kiếm khí hoành tráng và vô tận đều bị kìm hãm trong thân kiếm, chỉ bọc lấy thân kiếm nhưng không giải phóng ra, cũng bởi vì điều này, nên thanh kiếm càng có tính hủy diệt hơn. Tôi tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm, là trên chiếc lá khô, chương 720, chiến với Lữ Thuần Dương, 2. Cùng lúc tôi xuất kiếm ra, Lữ Thuần Dương một ngón tay tạo thành thanh kiếm và đồng thời điểm vào phía bên kia của chiếc lá khô, trong sự im lặng tột cùng. Mũi của thanh kiếm gãy cách một mặt lá khô mà giao nhau với kiếm chỉ của Lữ Thuần Dương. Mà kiếm thao thao, kiếm khí điên cuồng dân trào, tim ma đập luân hội như trống, thức thần hoảng sợ bất an. Thanh kiếm anh hùng, không thể tiến lên cũng không thể cắt được gì, sau khi va chạm với kiếm chỉ của Lữ Thuần Dương thì đứng im bất động. Mà kiếm thao thao, kiếm khí vô tận được trót vào thanh kiếm một cách điên cuồng, kiếm khí vô biên vô tận, thanh anh hùng kiếm lại như kẻ nước nơi vượt sâu vậy. Bất luận tôi phóng ra bao nhiêu kiếm khí cũng có thể nuốt hết, biến tất cả thành sức mạnh hủy diệt, đọ sức với kiếm chỉ của Lữ Thuần Dương. Nếu như không phải tôi sử dụng thần binh thiên đạo, thì chỉ sợ kiếm khí đã làm thân kiếm nổ tung, tim ma đập ngày càng dữ dội, máu trong toàn bộ cơ thể tôi dường như đang bốc cháy. Đáy mắt cũng bắt đầu ứng hồng, cổ hồng có vị tanh ngọt, không biết có bao nhiêu kinh mạch đã vỡ tung. Lùn gió hồi phục trong huyện quan đang liệu mình cố gắng tu sửa phần cơ thể bị tổn thương của tôi. Tôi nhến răng ổn định thức thần, tiếp tục truyền kiếm khí về phía thân kiếm. Kiếm khí là do chân khí chuyển hóa, cũng liên quan đến kiếm ý, lực lượng mạnh yếu là nằm ở thành tựu kiếm đạo đạt được, còn nhiều ít tùy thuộc vào tu vi thần niệm. Trước ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ thử xem mình có bao nhiêu kiếm khí có thể dùng, tôi luôn cảm thấy rằng kiếm khí của mình là vô tận. Hôm nay... Tôi đột nhiên có cảm giác rằng kiếm khí của tôi vốn không nhiều. Nếu tôi không thể đánh bại Lữ Thuần Dương trước khi kiếm khí của tôi cạn kiệt, thì tôi chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn hủy huyền quan. Nhưng bây giờ tôi không thể quay đầu lại, kể cả việc đổi chiêu cũng không thể. Chỉ có thể tỉ thí kiếm khí với Lữ Thuần Dương ghi từ đầu cuộc thi này, tôi đã trơi vào thế hạ phong, bây giờ tôi lại càng lúng sâu hơn. Tuy thế, vào thời điểm kiếm khí của tôi sắp cạn kiệt, kiếm anh hùng đột nhiên xuất hiện một thay đổi bất ngờ. Phù văn màu đen trên thân kiếm như thể cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu sáng rực lên. Nhìn thấy phù văn sáng lên, tim tôi như lỡ nhịp, mơ hồ cảm thấy mình như đã bỏ lỡ điều gì đó. Trước đây, tôi chỉ sử dụng kiếm anh hùng để giải phóng kiếm khí, chưa bao giờ có tình huống phù văn được thắp sáng như thế. Hôm nay là lần đầu tiên, và có vẻ như đây chính là quy lực của kiếm anh hùng. Phù văn màu đen trên lưỡi kiếm được kích hoạt bởi kiếm khí của tôi. Bởi vì thứ tôi phóng ra là kiếm khí của ma đạo. Nên thứ tôi kích hoạt cũng là phù văn màu đen của ma kiếm, phù văn màu đen sau khi sáng lên, chúng bắt đầu hội tụ. Đợi khi toàn bộ phù văn phát sáng được kết nối với nhau, rồi hợp một thanh kiếm nhỏ màu đen, thanh kiếm nhỏ này cũng là một thanh kiếm bị gãy, hình dạng của nó hoàn toàn giống với kiếm anh hùng. Khoảnh khắc thanh kiếm nhỏ xuất hiện, sắc mặt của Lữ Thuần Dương ngay lập tức thay đổi, ông ta sử dụng kiếm chỉ, vừa phải chống lại kiếm khí của tôi, vừa còn đề phòng sức mạnh hủy diệt của kiếm anh hùng Kiếm anh hùng là thanh chiến kiếm được sử dụng khi thiên đạo cùng chúng thái cổ thần ma chiến đấu với nhau, mặc dù chỉ còn lại một nửa thanh kiếm gãy, nhưng nó vẫn khó lường và không gì là không thể cảm được. Về vật liệu tràn kiếm anh hùng, Khương Tuyết Dương đã từng phân tích qua, thanh kiếm này phải được tinh chế bởi sự kết hợp của tinh hoa thiên địa, cụ thể là huyền minh hồn thiết của thái cổ minh giới, thủy tinh thần tính của thái cổ thần giới và ma huyết ngọc tuỷ từ thái cổ ma giới. Thanh kiếm anh hùng được làm từ ba nguyên liệu luyện chế cao cấp nhất thiên hạ, ngay cả khi Lữ Thuần Dương có đạo thể của thiên tôn mạnh nhất, thì ông ta vẫn cần dựa vào kiếm khí để phòng ngự. Do đó, khi kiếm khí của tôi bị tiêu hao nhanh chóng, thì Lữ Thuần Dương càng bị tiêu hao nghiêm trọng hơn tôi. Tôi không thể ra ngoài, cũng với lý do tương tự, Lữ Thuần Dương hiện tại cũng không thể rút thân ra ngoài, bởi vì thời gian chúng tôi tỉ thí đã quá lâu, đồng thời khi kiếm khí của tôi cạn kiệt thì kiếm khí của ông ta cũng gần như cạn kiệt. Thanh kiếm nhỏ màu đen di chuyển chậm rãi dọc theo lưỡi kiếm, giống như một con rắn nhỏ lưỡi biến. Từ thân kiếm lướt đến mũi kiếm, rồi ở đó bắt đầu phát ra sát khí ngùng ngục, như là một con rắn nhỏ há miệng và nhe nanh độc ra vậy. Sự sợ hãi trong mắt Lữ Thuần Dương ngày càng rõ ràng, ông ta nhìn chậm chậm vào thanh kiếm nhỏ màu đen kia, cuối cùng, thanh kiếm nhỏ màu đen lướt đến cuối kiếm và khóa chặt khí tức trên huyệt khúc trì của Lữ Thuần Dương, khi điểm huyệt khúc trì của một người, Một nửa cơ thể sẽ tê liệt ngay lập tức, tiếp đó sẽ không có khả năng phản kháng hoặc chống trả gì nữa, ngay thời điểm thanh kiến nhỏ màu đen ập đến và đâm vào huyệt khúc trì trên tay ông ta. Lữ Thuần Dương hét lên một cách dữ dội, cơ thể bay một mạch về phía sau.